các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mới chỉ nghĩ đến đây thôi lão đớp đã dùng mình phải nuốt nước bọt ừng ực đến khô cả cuốn họng để quên đi nỗi sợ hãi may thay lúc ấy mụ vú già bưng lên hai bát cháo đầy ắp thịt gà xé phay lão đớp chẳng cần đến cả thìa bưng bát húp sùm sụp gã thầy tà ăn từng miếng một rất tử tốn xong xuôi gã thu dọn đống đồ nghề rồi quay lại căn dặn Tôi dán bùa lên quan tài để oán khí không thoát ra ngoài mà thấm vào trong da trong thịt của thần dữ cổ. Ông ghi lại ngày giờ bắt đầu tu luyện thần về sau khi luyện thành chỉ có đúng vào giờ khắc đấy mới có thể ra vào nơi cất giữ thần dữ cổ. Nhưng có một điều là ông bà phải nhớ ít nhất là phải trong vòng 100 ngày tới tuyệt đối không được bén mảng xuống căn hầm. Nếu không ạ Hậu quả mà nó thành ra như thế nào Tôi không biết trước được đâu Căn hầm ấy Cũng chỉ là nơi luyện thần Sau khi luyện thành Tức là đủ một trăm ngày Ông mang cái lá bùa tôi dán ở trên quan tài Đốt ở cái chỗ trồn cất của cải Thần giữ của tự khắc theo đến đấy mà bảo vệ Lão đớp gật gù Tỏ vẻ hiểu ý Tuy nhiên sau một hồi suy đi tính lại Lão thắc mắc À... Tôi còn một số việc muốn hỏi thầy đây. Có chuyện gì ông cứ nói. dầu sao thì tiền công tôi nhận đủ rồi. Nhất định là phải làm cho đến nơi đến trốn chứ. Ừ, là phải có uy tín chứ. Thầy này. Tôi thì đã ngoài ngũ tuần. Cũng chẳng biết là liệu có được một con nói giỏi hay không. Nếu mà chẳng may tôi chết đi. Nếu có khi nào. Số của cải đây Không ai chạm vào được phòng Đương nhiên rồi Chỉ có hậu nhân Kẻ nào mang trong mình Cái dòng máu của người luyện Mới có thể là thoải mái ra vào Nơi cất giữ cổ Chứ mà là đứa khác Cứ chỉ cần làng bảng đến Là thần vật chết tử ngay tại chỗ Còn nếu như mà Ông muốn cho phép người ngoài ra vào được Ông cứ trực tiếp dẫn người đấy Đến chỗ giữ của, dùng dao trích máu của ông và người đấy, để cho hai dòng máu hòa và làm mõi, nhỏ lên cái lối vào. Thế là xong. Thấy gã thầy tà trả lời đúng ý mình muốn hỏi, lão đớp cười lên khành khạch. Cao hứng, lão lôi trong túi tiền ra năm đồng bạc đông dương, trắng xóa, đưa thêm cho gã thầy tà. <cười> thầy vất vả rồi, thôi thì có tí gọi là để thầy Trà thuốc dọc đờ. <cười> Già trục đã có lòng. Tôi cũng có giả. Dễ chứ. Tiền có điên mà chối. Tôi xin. Sẽ... Thấy tiền. Gã thầy tả sáng mắt. Vội vàng nhận lấy. Cho vào trong tay áo. Đoạn gã tử biệt lão đức. Mà lên đường về nhà. Vũ đầu, Con mụ vũ đầu, Lên đèo ông bảo. Chờ cho bóng dáng gã thầy tà khuất giản, lão đớp mới gọi. Ở trong nhà người ăn kẻ ở bây giờ chỉ còn mỗi một mình mụ vũ. Vậy cho nên việc lớn việc nhỏ cũng tạm thời là mụ gánh vác. Mụ vũ đang quét dở cái sân, nghe tiếng gọi cũng tức tốc, buông trội mà chạy lên. Dạ, ông cho gọi. Mụ đi thuê ngay, hai thằng thành niên. Bảo nó khuẩn cái bộ tứ quý này. Sang bên ngã tránh sông Nhớ là dặn chúng nó Khi gặp não ấy, Cấm tiệp Không được gọi là cụ cai Kiệt chữ Dạ vâng à. Tờ tờ Tao còn chưa nói hết Mụ vốn vừa định quay lưng đi Thì lão đớp đã với tay gọi giật lại Này cũng chỉ còn Có mình mụ tao e là Cũng không thể quan xuyên hết việc nhà Thôi thì tiện thể một công đôi chuyện. Mụ dò hỏi xem trong làng này có đứa nào muốn vào đây làm không? Công cán thì cứ dẫn nó về đây gặp tao rồi thỏa thuận. Việc xảy ra đêm qua. Cấm tiết không được bẹp xếp xì ra bên ngoài. Tao mà nghe thấy phong thanh gì. Mụ cứ nhìn cái lỗi của thằng xe mà nàm gương Mụ vũ giả nghe đến tái cả mặt. Lắp bắp vâng vâng dạ dạ rồi lôi ra ngoài lão đớp đã cảnh báo như thế là không có thừa sống với lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm